Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chúng tôi thường suy đi thăm tiểu Ngọc mỗi lần đến chúng tôi đều thấy con bé ôm khư khư một con búp bê ở trong lòng miệng cứ u ớ hắt ru nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi chàoo nước mắt Chúng tôi bàn với nhau đời con mình lớn để đưa nó đến thăm tiểu Ngọc giảm bớt phần nào vết thương trong lòng của con bé cũng có đôi khi cả hai chúng tôi đều mơ thấy mẹ của Tiểu Ngọc, Dì ấy chẳng nói gì cả chỉ nhìn chúng tôi chầm chậm, nét mặt buồn rười rượi. 5 năm, năm sau, con trai của tôi đã 5 tuổi, thằng bé tên là Hàn Tĩnh Phong, nó kháu khỉnh đáng yêu lắm chuẩn bị vào lớp 1. 5 năm, năm qua nó đã khôn lớn lên nhiều, nhưng tôi để ý thấy nó có một thói quen rất kỳ lạ, giống y như những ngày đầu tiên chúng tôi nhận đứa trẻ kia làm con. Thì thoảng nó hay nhìn đi đâu đó hoặc nhìn vào góc tường Nó nhìn bằng một thái độ nghiêm túc, nhìn chăm chú chứ không phải là nhìn bưng quơ Trong lòng của tôi đoán già đoán non, xem ra con tôi thật sự đã kết thân với hồn ma của đứa trẻ đó Có một vài lần đưa vợ con đi siêu thị đi ngang qua cửa hàng đồ chơi Thằng bé đột nhiên túm áo tôi khóc lóc ăn vả, đòi mua bằng được đồ chơi mới thì thôi Tôi lấy làm lạ sao từ nhỏ thằng bé đã bị mẹ nó rèn rũa và khuôn khổ. Chuyện nó ăn vạ mua đồ chơi như này tôi mới thấy lần đầu tiên. Không chỉ có mình tôi, ngay cả tô xào xào cũng nhìn con bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Suốt cuộc chúng tôi vẫn chiều theo ý của nó, đưa nó vào trong cửa hàng đồ chơi, thích món nào thì chọn món đó. Kết quả nó chỉ vào một con búp bê gái trông xinh xắn đáng yêu. Còn muốn cái này... Nhân viên bán hàng thế vậy không nhìn được bật cười, ngay cả chúng tôi làm chân làm mẹ của nó, cũng không hiểu nổi con mình đang nghĩ gì. Tiểu Phong, con thật sự muốn mua búp bê sao? Nó là con trai mà lại thích búp bê sao? Hay là nó muốn tặng cho bạn gái nào? Nhìn con búp bê tỏ bằng khoảng đứa trẻ con 3-4 tuổi, làm khá giống với người thật, còn biết hát nhảy múa, theo những bài hát và tác động đơn giản được lập trình sẵn, tự cứ thấy có điều gì đó không có bình thường. Mặc cho chúng tôi hỏi mãi thằng bé vẫn không nói lại tại sao lại mua búp bê chỉ ôm khư khư nó ở trong lòng, thỉnh thoảng lại mở công tắc lên hát cùng nhảy cùng con búp bê. Thằng bé về đến nhà càng ngày chỉ dính vào con búp bê không rời nửa bước, người ăn cơm ngồi học bài nó cũng để nó ngồi cùng, thậm chí đi ngủ cũng cho nó nằm cùng. Vì muốn rèn cho con tính tự lập cho nên chúng tôi đã cho nó ngủ phòng riêng, ngay sát phòng của hai vợ chồng. Mọi ngày thằng bé luôn lấy đủ lý do để đòi ngủ cùng bố mẹ. Nhưng từ ngày có con búp bê nó tự giác ngủ đúng phòng đúng giờ sáng còn tự biết dậy đi học không cần ai gọi. Chúng tôi vẫn không nghi ngờ gì cho đến một ngày. Tiểu Ngọc ở trong bệnh viện tâm thần vẫn không có gì tiến triển, thậm chí tình trạng còn có dấu hiệu trầm trọng hơn. Cái gì có thể ôm được đều vồ vào người, cả ngày ú ớ hắt ju. Chúng tôi nhìn thấy cảnh này mà thương xót. Con của chúng tôi đã lớn đã đến lúc cho nó đi gặp tiểu Ngọc. Là chúng tôi nợ cô ấy một đứa con kháu đáng yêu, nếu còn cô ấy còn sống chắc cũng tầm tuổi con của tôi, gặp được thằng bé biết đầu cô ấy vui hơn tình trạng khả quan hơn. Tiểu Phong ôm khư khư con búp bê đi cùng chúng tôi và thăm Tiểu Ngọc. Vừa nhìn thấy thằng bé Tiểu Ngọc mắt đã sáng lên nhào qua ôm lấy nó. Miệng gieo họ rất vui vẻ. ban đầu thằng bé vẫn còn sợ. Nhưng thấy chúng tôi mỉm cười cổ vũ nó, nó liền vui vẻ để cho Tiểu Ngọc ôm lấy. Từ đó trở đi cô ấy vui vẻ hẳn lên. Một tuần chúng tôi đưa Tiểu Phong đến một lần. Tiểu Phong cũng rất thích cô ấy. Hai người bọn họ rất thân thiết. Nhưng mà đến một ngày tiểu phong không cẩn thận làm cho con búp bê qua ban công Nhặt tôi ở tầng 10 mọi khi chúng tôi không bao giờ để con đến gần ban công nhưng không hiểu tại sao hôm nay nó lại bất cẩn như vậy nghe tiếng của con khóc tôi vội vàng chạy xuống đỉnh nhặt đêm nhưng mà xuống đến nơi thì có búp bề đangráh nát tả tươi đầu mình chân tay đứt l bộ váy trên người cũng sách tan nát Th thủ phạm là một con chó nó thấy tôi đến từ vội vàng bỏ đi, Để lại bãi chiến trường mà nó vừa gây ra Còn búp bề này được lập trình khi bị rơi Đổ ngã thì phát ra tiếng khóc Vì bộ xử lý vẫn còn hoạt động tốt Cho nên lúc này tiếng khóc phát ra văng lên quanh tay của tôi Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn Quả nhiên là vài tiếng sau tôi nhận được thông báo từ bệnh viện Tiểu Ngọc đã chết Cô ấy chóng tay vào ổ điện bị điện giật Thật đau lòng vì không ai phát hiện kịp thời để cứu cô ấy mất con búp bê tiểu phong khóc nhiều lắm, mấy đêm sau đó tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên ở bên tai, khi thì là tiếng con của tôi, khi là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net